chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần mười tám ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn độc chương vũ tư đồ hồng hấp tấp chạy xen giữa d à o hai người rồi gào lên bi t h i ế t hai người hãy giết tôi trước đi tôi không thể nhìn thấy bất cứ một trong hai người phải đổ máu hoa sĩ kiệt hướng về phía nàng vòng tay thi lễ nói được cô nương yêu gì tại hạ nguyện khắc cốt ghi tâm nhưng đại trưởng p h u ân quán phải phân minh lệnh tồn muốn báo mối thù bảy mươi năm về trước đây là chuyện rất hợp lý hợp tình tứ Tư đ ầ u hồng rưng rưng n g ẹ n ngào nói ta không thể nghe không muốn nghe giữa người và người đồng loại với nhau tại sao chẳng đổi thù thành bạn tại sao cứ ghi khắc mãi hận thù nếu trên thế gian chuyên chú mãi vào vòng lẩn quẩn của ân quán nhân quả cứ từng hoàng biết đến lúc nào mới kết liễu sớm dĩ ta không muốn học võ công cũng vì thế mà ra ta chỉ miễn cưỡng tập tành chút thuật khinh công mà thôi hoa sĩ kiệt cảm khái tiếp lời nói cô nương nói tuy rất phải nhưng trên võ lâm rất trọng hai chữ nghĩa và tính tại hạ vì chữ ấy dù trước muôn d ạ n g kẻ thù dạ chẳng sợn lòng chàng thở dài lên một tiếng ngừng lại trong giây lát như để chân phân lời sắp thốt ra đoạn buồn buồn nói tiếp phương Trì tại hạ đã ưng t h ủ n g thay lan lão tiền bối báo thù tất nhiên là phải giữ tròn tính ước tư đồ hồng đôi mắt phụng tròn thao láo xúc động tột cùng đại hiệp nhất định v i ế t cho được cha tôi sao tư đồ hạnh cười to tiếng <cười> gã cầm cự nói với cha mười chiêu cũng đã khá lắm rồi hồng nhi tránh ra đi để cha dẹp bớt ngoài phòng của gã lại đ ó hoa sĩ kiệp võng d ạ c nói tư đồ cô nương mau lui ra ngoài chưa chắc tại hạ đã thua súc lệnh tôn đâu tư đồ hồng rất mực nhanh ý qua lời lẽ nàng đã thấu đáo được phần nào tâm địa của đôi bên nàng chộp ngay cơ hội rồi buộc thêm hai người đã quyết tâm tỉ thí chỉ nên điểm trúng là được chà lúc nãy đã nói trong mười chiêu trở lại nếu như q u a đại hiệp không thua hai người từ nay sẽ bãi bỏ mọi quán thù có được không tư đồ hạnh ngạo nghễ cười to <cười> Được, được cha bằng lòng lời giao kết ấy chắc chì gã tiếp nổi mười chiêu của cha <cười> trong tiếng cười của lão chất chứa đầy sự cao ngạo chừng như trong vòng mười chiêu ấy hoa sĩ kiệt chắc chắn là thảm bại dưới tay của ông ta tư đồ hồng không k h ỏ i d ù n g mình sợ sệt vội tiếp lời nói nhưng cha phải hứa trong vòng mười chiêu đó tuyệt không đem độc lông trảo ra sử dụng kỳ dư mọi chiêu thức khác thì cứ t ù y n g u y ê n tư đồ hồng ạ n ngưng ngay giọng h dục cười r i gặp đầu ó i Cha chịu con c theo h n ẳ sử dụng tuyệt h ọ chẳng ấy n ư thương Tư n nếu trong vòng hồng g gã giả chiêu hoặc đã bị là đồ đợi cho cha nói hết lời liền la lên cha cha nhất định đánh chết y sao cha chẳng nghĩ đến con ư hòa sĩ kiệt đứng im giữa trận không nhịn được hùng hổ to tiếng nói tư đồ cô nương nên yên tâm tại hạ tận lực quyết đấu chưa chắc đã bại trong tay của lệnh tôn đâu chàng ngạo nghễ quay sang tư đồ hạnh nói mời lão tiền b ó i xuất thủ tư đồ hạnh sát khí ngời lên ánh mắt âm trầm rồi c ắ t lời lão phu cùng người địa vị khác nhau nhường trước n g ư ờ i ba chiêu không thể trả đòn màu cồng ngay đi hoa sĩ kiệt cười lạc <cười> tại hạ từ khi xuất đạo đến giờ đã từng qua trăm trận ác đấu chưa bao giờ ra t à i đánh trước ai luôn luôn giữ đúng tôn chỉ nhà phật người không phạm ta ta chẳng phạm người xin lão tiền bối cứ ra tay trước là hơn tư đồ hạnh hừ khang một tiếng rồi nói rõ ràng là ranh cô ngông cù thái quá mì muốn lão phù ra tay trước nhưng mì nhắm chịu nổi một chiêu hay không đ â y hoa sĩ kiệt cũng ngạo nghễ trả lời chưa thể trả lời được tiền bối cứ ra tay thử ba bốn chiêu cũng chưa chắc đã kém hơn tư đồ hạnh g i ậ n đến s a n h cả mặt l ò n g lên như hổ đói được được lắm tiểu tử tự muốn chết đừng trách lão phù sao ra tay độc ác n h a u dứt lời đề khí vận toàn lực trên đầu tự dưng từng sợi tóc dựng ngược lên chiếc trường bào màu xanh giống rộng thùng thình cũng phòng căng chân khí hai chân đạp đ ì n h tấn hai tay cung chặt thành quyền ghìm sẵn thế công miệng quát tòa rành con mày biết chiêu này không hòa sĩ kiệt mặt không đổi sắc nghiêng mắt nhìn sang miệng cười khẩy sông quyền lão nguyệt chiều t h u ố c t ù y chính xác nhưng khí thế chưa đủ nhắm cũng chẳng được bao nhiêu công lực lão tiền b ó i cứ tận lực thi thố là hơn tư đ ầ u hồng lo lắng b u ộ c miệng kêu lên qua đại hiệp không nên xem thường sông quyền lão nguyệt ấy quyền phong tung ra có thể d ỡ đá lệch non đó qua sĩ kiệt bật cười khanh k h ắ c nói <cười> t à i hạ đã chạm mặt không biết bao nhiêu hào kiệt trung nguyên rồi lẽ đâu lại sợ chiêu sông quyền lão nguyệt ấy cô n ư ơ n g cứ yên tâm đi d ứ t lời chàng lập tức rót hết sức lực vào sông chưởng chuẩn bị phản công tư đồ hạnh trước tinh thần oai vũ của chàng trai cũng phải âm thầm khen ngợi thằng khốn này tuy tuổi nhỏ nhưng dũng khí hào tình như thế quả thật là hiếm có bảy mươi năm hơn chẳng qua lại trung nguyên không ngờ lại xuất hiện hạng thiếu niên cao thủ như thế này ôi biển rộng trần ai sống sao đùa sống trước ta đã già mất rồi bỗng chốc ông nghe như mình già thêm mấy tuổi một con người đã gần đất xa trời thế mà ân hoán vẫn còn dây dưa chưa kết liễu h ò a sĩ kiệt thấy tư đồ hạnh đã nghiêm sẵn thế công nhưng mãi chưa xuất thủ bèn nhớ mai thuốc dùng lão tiền bối c ó việc tận lực mà ra tay tại hạ t ì n h có thể tiếp nổi chiêu ấy lời của chàng lập tức khích động lửa hận ở trong lòng tư đồ hạnh ngục sôi trở lại lão nghiến răng k h o á t to một tiếng xông quyền đồng thời đảo vút ra trận trường b ó n g dưng ơ cuồng phong giấy động c á t đá bay mù mịt hoa sĩ kiệt hú lên một tiếng lanh lảnh vội c h u y ể n dụng thuật khinh công thể phụng xuân thiên n h ấ t người cao hơn ba t r ư ở n g xông ra khỏi vòng quyền phong cửa tư đ ồ h à n h nhìn thấy quyền phong của cha mình tựa như sóng thần cuộn bổ đến người yêu tư đ ồ hồng lòng kinh man g cơ hồ kêu lên thằng tiếng chợt thấy hoa sĩ kiệt n h ấ t người tránh tuột lên cao lòng của nàng vô cùng hớn hở vững tin nơi tài nghệ của người yêu mình tư đồ hạnh trước khinh công t i ệ t xảo của đối phương cũng thầm khen ngợi d ộ i lắc mình dùng thế cô hạt ma d ầ n lướt lên c h ặ n lại qua sĩ kiệt người đang giữa trời đấy tư đồ hạnh phóng mình đuổi theo liền nhếch môi cười nhạt tại hạ s i n hoàng h lại một chưởng thân ảnh theo lời nói quanh vòng trở lại hữu quyền nhắm chuẩn vào tư đồ hạnh vật xuống、Âm. quyền kình như một tòa núi gió từ trên cao đè ập xuống tư đ ồ hạnh mất n g à i tốc độ thăng lên thân hình lập tức sẹt chéo xuống một góc rồi thở phào một hơi ây c h i ề u băng quyền trấn sơn hà khá lắm gió công ranh con dường như giấu kính không lộ đâu hoa sĩ kiệt cũng xà người đáp xuống ngay trước mặt của tư đ ồ hạnh cười l ạ n h lạc tiền bối quá khen ngợi tư đ ồ hồng m ặ t q u a thêm rạng rỡ giống thêm tiếng nói s à n g sảng lấy quyền mà nơi giữa chừng hoa đại hiệp đánh ra đến mây gió đổi sắt tên gọi là vi g i y hoa sĩ k ệ cười khiêm tốn cô nương quá khen thôi chiêu vừa rồi gọi là băng quyền trấn sơn hà là một chiêu tầm thường người mới luyện võ ai cũng biết mà tư đồ hãnh hự to ranh con đừng có vội đáp ý hãy nếm một chỉ của lão phu lòng trong tiếng quát tài của hắn nhất ra trước bốn ngón cọp vào trong ngón cái c h ĩ ra ngoài lắc lư điểm nhẹ vào l ò n g ngực của hoa sĩ kiệt tư đ ầ u hồng thấy thế la to lên dân ảo chỉ hoa đại hiệp tránh mau hoa sĩ kiệt d ộ i phóng mình xẹt ngang về phía bên trái ba bước vừa dặn một tiếng xẹt rít d é o qua người g i ạ t áo dưới nách bị chỉ p h ò n g liếng qua thủng một lỗ khá to tư đ ầ u hồng hấp tấp lao tới dồn dập hỏi thăm có bị thương không hoa sĩ kiệt lắc đầu cười gượng không sao chỉ bị rách một lỗ nơi g i ạ t áo tư đầu hồng sắc mặt vẫn còn lo âu nói tiếp nếu như dân ảo chỉ s ô i trúng vào ngực đừng nói là thân hình bằng xương b ằ n g thịt mà cho dù được đúc bằng sắt thép cũng bị xuyên thủng ngay đó nàng thở nhẹ một tiếng rồi tiếp lời ta đã mục kích tại độc lông c ố c cha của ta điểm ra một chỉ vào một cây lớn mấy người ôm cũng bị xuyên thủng qua tận phía bên kia đó hoa sĩ kiệt cười to <cười> chỉ lực của lão tiền bối quả nhiên phi phạm tại hạ đã thỉnh giáo rồi giờ đến phiên tại hạ hầu lại một chỉ người của chàng đồng thời nhất động khẽ lắc mình đã đến bên cạnh của đối phương ngón giữa tài phải chiếu thẳng vào khí hải quyệt nơi ngực của tư đồ hạnh bắn ra một chỉ ngọn chỉ kẹp theo một luồng khí kình màu trắng từ đầu ngón tay cuồn cuộn thoát ra càng lúc càng dậy một d ò n g chu d i hơn năm trượng bỗng chốc nổi lên một luồng lóc xoáy dị thường không khí bốn bên chừng như bị hút vào trọng tâm và từ từ ập đến về hướng của tư đồ hạnh trước cuộc diện dữ dằn ấy tư đồ hạnh tháo mồ hôi hạt và kinh mang ở trong lòng tự nhủ chỉ lực của tên danh này không thua chi dân ảo chỉ của tà từ lâu nghe danh trung nguyên có một loại thiên cờ chỉ vô cùng lợi hại chẳng lẽ là nó đây sao chợt nghe tiếng của tư đồ hồng hốt q u á n g kêu lên cha tránh mau không nên đỡ thẳng ngọn chỉ t ừ đ ầ u hạnh càng bị kích động tự ái hừ lên một tiếng không lẽ cha lại đi sợ thế chỉ tầm thường ấy sau miệng t h ố c xong rồi sông chưởng đã đẩy hẳn ra đối kháng hai luồng kình lực kẹp theo tiếng xé gió rợn người lập tức tông thẳng vào luồng khí màu trắng băng â m â m những tiếng nổ dồn dập như trời long đất lở q u a sĩ kiệt trong âm thanh đì đùng ấy sắc m ặ t biến nhanh thân ảnh t r a o nghiêng về phía chàng giận rống lên hãy đỡ thêm một chỉ của tại h ạ cùng với tiếng quát vừa thoát ra thân hình của chàng phất phơ như một u hồng s ẹ t nhanh trở lại n ằ m ngón tay hoặc cong như quấu sắt cào mạnh trên d a i của tư đồ hạnh thế trảo đã lạ lùng lực đạo kình m ả n h như sóng bể gặp phong ba ầm ầm phủ xuống bờ vai của đối thủ tư đồ hạnh vừa nghe đầu d a i đau nhói sát cờ vụt nổi b u ồ n lên ông ta gầm lên một tiếng như sư tử rống tà áo xanh lập tức c ă n phòng thân hình rùng thấp hơn phân nửa hai tay q u u vào nhau rồi tống dèo trở ra tư đầu hồng khiếp hãi rú lên đọc lông trảo hoa sĩ k i ệ cũng mặc mài đổi sắc lão tiền bối chẳng phải đã hứa là không sử dụng đọc lông trảo hay sao tư đầu hạnh cười âm độc <cười> nhưng giờ đây ta nhận thấy không thể để ngươi sống sót ranh con đành số đi thế trảo vẫn lừ ụp tới mình của chàng tư đầu hồng hấp tấp gào lên cha nghe tiếng thét b ì t h ư ờ n g của đứa con gái tư đồ hạnh thở dài một tiếng đành thu thế trảo trở về hoa sĩ kiệt cười khiêu khích sao lão không xuống tay tại hạ chưa chắc đã sợ đôi vước mèo ấy đâu tư đồ hạnh dẫn đến râu tóc d ự n n g ự a gầm lên như cọp đòi tiểu thử chọc giận lão phù chết đi được tư đồ hồng thấy cha khí g i ậ n sung thiên sợ hoa sĩ kiệt khích thêm vài lời nữa thì chắc cha của nàng sẽ không dung tha cho chàng vội nũng niệu cất lời cha người lớn không chấp với trẻ nhỏ cha tuổi tác chừng ấy hà tất ganh đua hơn thua với kẻ hậu sinh đáng tuổi con mình thời gian cũng không còn sớm nữa chúng ta đi cho rồi tư đồ hạnh thở phào một tiếng như trút bớt tức tối nhìn qua sĩ kiệt rồi rít lên tiểu tử tha cho n g ư ờ i hai lần không có lần thứ ba đâu n g ư ờ i liệu đó rồi quay sang nói với con gái cực hồng nhi chúng ta đi thôi hoa sĩ kiệt h ự một tiếng rồi đáp ngay <cười> nếu như trên lạc nhạn phòng tại hạ không tìm được lão thì một năm sau tại hạ cũng đến đọc lông cốc mà tìm tư đồ hạnh ngửa cổ cười khanh khách <cười> được lắm lão phù sẽ đợi ngươi tiếng cười vừa dứt lão giơ tay s ó c lấy tư đồ hồng lau mình vào không trung như hai đám mây nhạt lúc cao lúc thấp vài lượt đã mất hút vào trong bóng đêm song giọng cười vẫn rền g i a n g lúc sau thì mới dứt đôi mắt nhìn theo bóng cha con của tư độ hạnh khuất tầm mắt thù hận yêu thương c h a n lẫn lòng ngổn ngang t r ă m mối chàng bất giác ngửa mặt nhìn trời thở dài thường thường lúc ấy vào thượng tuần tháng chín dần trăng non như chiếc lượt ngà cài giữa tóc mây hoa sĩ kiệt nhìn trăng lấp lánh nhằm tính thời gian chỉ còn ba ngày tới đã tới ngày mà hà xà tiên tử mở đại hội thiên bình giáo tại lạc n h ã n phong chàng cần có mặt trong đêm ấy chàng tức tốc lắc người thi c h u y ể n tuyệt học h ì n h công dung dút lao nhanh về lạc n h ã n phong đêm đã khuya bốn bề tĩnh mịch trong giấc ngủ muôn l o ạ i trên quan đạo từng loạn gió thu hiu hắt chỉ có tiếng giấy nỉ n o n từng vạt cỏ gian đường đưa lên hoa sĩ kiệt gia tăng thêm tốc độ thân hình như chuỗi lưu tinh lướt trên mặt đường vượt qua chừng bảy tám dặm đường chợt nghe nơi cụm rừng phía trước không xa có tiếng hò hét giao tranh chàng dõi thù thần pháp dừng lại nghiêng tai lắng nghe cảm thấy tiếng hò hét sát p ạ t ấy thật là khác thường chàng bèn dở thuật lăn không hư độ bắn mình lên một ngọn cây bên đường lại mượn sức đàn hồi của ngọn cây nhải từ ngọn cây này sang ngọn cây khác chẳng mấy chốc sao chàng đã tiến vào bìa rừng nọ ẩn mình nhìn xuống cảnh tượng ở đó khiến cho chàng nhất thời sững người dưới ánh trăng rạng t ỏ a chàng thấy nơi rừng có bảy đối thủ đang giao đấu bốn tên tay đều cầm khí giới đang săn xả và hợp công với một thiếu niên gầy gò bên cạnh có hai tên khoanh tay đứng nhìn lưng quay về hướng q u a sĩ kiệt nên chàng không rõ mặt mũi của tên này bốn tên cầm khí giới tên nào tên ấy dạm dỡ vô cùng tuy y phục khác nhau s ô n g binh khí đều nhất loạt giống nhau mỗi tên một thanh c h ỉ a dài đang n h ầ m vào các yếu quyệt trên mình của thiếu niên chiêu nào xuất ra cũng toàn là độc thủ nhìn kỹ rõ mặt mài của bốn gã nọ h ò a sĩ、si、kiệt bất giác rùng mình vì tên nào tên ấy mặt xanh mắt lồi t ó c tài phủ mặt hình dáng nửa người nửa quỷ chàng lại nhìn gã thiếu niên d ố c dáng mảnh mai như cành liễu trước gió đầu đội mão công tử mình khoác áo nho xinh màu xanh trên tay không có binh khí chỉ ôm một cây cổ cầm thùng cầm vung lên l o a n loáng đánh g i ạ c tất cả những mũi chĩa lợi hại của bốn tên kia đâm tới chỉ thoáng mát hai bên đã giao đấu hơn hai mươi chiêu chàng thiếu niên vẫn quy phong lẩm lẩm không hề tỏ vẻ nao núi hòa sĩ kiệt ẩn mình kính trên ngọn cây thấy vậy khen thẳm võ công của thiếu niên kia quả thật là cao cường nhưng sao bóng người quen quá dường như ta đã gặp ở đâu rồi trong lúc môi ố c cố nhớ lại chợt nghe tiếng cầm t i n một tiếng đã thấy một trong bốn tên kia hự một tiếng rồi ngã nhào xuống h ò a sĩ kiệt càng thêm kinh hãi ba tiếng cầm liên tiếp ngân lên ba gã còn lại như tên trước đều ngã giật ra giải giụa rên l à mấy tiếng mới l i ệ m đi nằm yên hiển nhiên là đã bị trọng thương cả rồi h ò a sĩ kiệt không khỏi b à n hoàng bốn người đánh một quả thật là đáng k h é t nhưng thiếu niên kia biết dùng thủ pháp liên tiếp đánh trọng thương bốn kẻ thanh cổ cầm trên tay của gã thiếu niên hình như có điều gì đó rất cổ quái đang lặng người suy nghĩ chàng chợt thấy một trong hai gã đứng quay lưng về phía chàng khi nãy tuy s ợ vào đốc kiếm như n g muốn x o n g vào trận lại bất thần có tiếng hô lớn từ ở ngoài rừng vọng vào bảo chủ giá lâm thanh â m rền gian như chuông đồng tưởng chừng như cả buổi t r ư a n h ấ t hoa sĩ kiệt bàng hoàng bảo chủ nào đây trên giang hồ có tất cả bốn đại bảo tây tạng có ba chỉ còn một quỷ bảo ở đông quan vậy tên bảo chủ này là bảo chủ nào hoa sĩ kiệt phóng mắt theo hướng đó đầu tiên thấy xuất hiện bốn tên đồng tử áo màu ngũ sắc đi sau là một quái nhân đáng khiếp lùng tịch d ĩ thường đầu to c ổ mắt lồi ra mũi đỏ hơn táo chín môi d à y c ọ m thâm đen mình khoác áo dài đen quét đất tuổi độ sáu mươi bảy mươi nhìn chẳng khác gì quỷ dương tái thế nhưng bước đi của y lại phiêu du như cởi gió nương mây qua sĩ kiệt cũng thấy kinh thầm cho thuật khinh công tuyệt diệu của lão thật đã đạt đến mức lộ quá thuần thanh rồi mắt của chàng vẫn không rời quái nhân thấy theo sát sau lưng của lão là ba gã đại hán hộ vệ mặt mài hung dữ lão tới giữa rừng thì tên chạm vào chui kiếm khi nãy rạp mình bái chào nói cùng nghìn bảo chủ lão quái nhân vội xua tay ra dấu hiền đệ miễn lễ đi qua đó qua sĩ kiệt nhận ra ngay thân thế của hai người theo lời đồn trong thiên hạ quỷ bảo có nhĩ s á t đại s á t thân hình lùng thấp nhưng là tên có võ công tà đạo độc bá giang hồ vậy thì lão l ù n kia nhất định là quỷ bảo bảo chủ tống dực chàng đã nghe tên trên giang hồ đồn đại xà hà tiên tử đã liên kết với quỷ bảo nhị sát quả nhiên là hai người từ đồng quan ngàn dặm tới đây không ngoài mục đích là tham gia hội lạc n h ã n phong lão quả nhân đưa mắt nhìn bốn kẻ bị thương rồi lạnh lùng hỏi hiền đợi kẻ nào đ ó đã thương bốn đại cào thủ của bảo chủ ta vậy chàng thiếu niên lập tức đáp lời dạy cho bốn kẻ đó một bài học cỏn con đáng chi mà bảo chủ phải quan tâm đôi mắt lão quái như mở rộng hơn mấy lần đôi mắt lão vốn đã vừa to vừa lồi bây giờ trợn tròn lên như vậy càng kinh khiếp như hai h o à n lục lạc ngời ngời sát quan chiếu thẳng vào thiếu niên áo xanh nọ ánh mắt chàng thiếu niên chạm phải luồng nhãn tuyến ấy thì hình như khẽ rung động chưa dứt tư lự lão quái nhân chợt hừ một tiếng rồi quát rành con to gan dám đánh trọng thương người của quỷ bảo người thiếu niên biểu môi khinh miệt người của quỷ bảo thì sao hết lão quái nhân không kềm được thét lên giận dữ ngông cuồng cầm miệng lại cho ta thiếu niên áo xanh cười d ẫ n g dưng nói bảo chủ xin hãy sáng suốt một chút đi nơi đây lúc này ai cũng có quyền lên tiếng nói chuyện cả khu rừng này là của riêng bảo chủ hay sao thiếu niên cười khải rồi tiếp lời <cười> bảo chủ nên tự trọng bảo chủ hình như đã chọn lầm người để tỏ ra q u a i phong đ ồ i đó hoa s i kiệt núp trên cây nghe lời đối đáp của thiếu niên công tử không khỏi không phục hào khí của chàng ta ít n h ì cũng dành cho chàng ta một chút thiện cảm vì rằng đồng quan quỷ bảo võ công cao thâm khó lượng người trên võ lâm nghe tới điều sanh mặt mài e dè trên giang hồ còn đồn đại mấy câu dè như thế này tứ bảo giấy động võ lâm nghiền ngửa mà quỷ bảo đồng quan lại có tiếng tâm nhất trong bọn quỷ bảo chủ nghe lời nói của thiếu niên nọ đùng đùng tức giận quai sàn g ra lệnh cho bọn thuộc hạ cao thủ sau l ư n h bọn người kẻ nào bắt t i n ranh này phân t h a y cho ta sáu tên đồng rạp mình cung kính tuân lên cùng lúc sáu tên rút phăng binh khí cầm nơi t a y xông lên một lượt h ò a sĩ kiệt rất bình tĩnh và nghĩ thầm bọn người quỷ bảo này ỷ đông hiếp cô thật trái với quy tắc của võ lâm đoạn t ự như là một cánh đại bàng xé gió từ trên ngọn cây chàng quăng mình xuống chặn trước sáu gã đại hán q u ỳ nghiêm như t h i ề n tướng đang chuẩn bị tấn công bất thần từ trên không giọt xuống một người chặn trước mặt sáu tên giật mình không hẹn mà cùng thối lui ra ba bước quỷ bảo thay hoa sĩ kiệt t h ầ n pháp nhanh nhẹn như vậy cũng phải g i ậ t mình q u ả n g hốt xong lập tức lấy lại được sự bình tĩnh rồi trừng mắt hét lên người là ai hoa sĩ kiệt đứng s ư n g như một cội đồng chàng sang sảng cất tiếng tại hạ là hoa sĩ kiệt quỷ bảo chủ nhân nhíu mài ngạc nhiên phải chăng người chính là thất độc thần kiếm khách đúng vậy thất độc thần kiếm khách chính là tại hạ cùng với lời đáp chàng rút thanh bảo kiếm trên mình d u n g lên chém một tiếng bãi đạo hào quang d ụ c lóe sáng khắp khu rừng sáu tên cao thủ của quỷ bảo mặc t h á i điệu biến sắc một tên còn kinh h ả i la lên y y chính là thất độc kiếm khách rồi vì từ đồng quan đến đây dọc đường bọn họ nghe không ít lời đồn đãi bàn tán của người trên giang hồ về nhân vật thất độc thần kiếm khách tuổi trẻ vừa xuất hiện cùng những hành vi dị thường của chàng bây giờ tự nhiên trên không giọt xuống một người tự xưng là thất độc thần kiếm khách bằng xương bằng thịt bảo sao bọn họ không q u ả n sợ cho được quỷ bảo chủ nhân sau khi định thần nhìn kỹ thấy trước mặt chỉ là một thanh niên tuổi độ hai mươi dáng vẻ thư sinh liền vung tiếng cười khinh miệng thớ độc thần kiếm khách là cái quái gì bất quá là một tên chưa sạch nước mũi đáng để cho ta bận tâm hay sao <cười> hoa sĩ kiệt ngửa cổ cười lớn <cười> thất độc thần kiếm khách ta tuy không đáng để cho n g ư ờ i bận tâm song chưa bao giờ làm điều trái với quy tắc của võ lâm trước hung bạo cũng không cúi đầu khuất phục đâu quỷ b ạ o bảo chủ hỏi lại ngài n g ư ờ i không vi phạm quy củ võ lâm không lẽ bảo chủ ta vi phạm sao hoa sĩ kiệt cười n h ẹ các n g ư ờ i sáu người đánh một sự thật rành rành không phải là ý đ ồ n g hiếp cô vì phạm quy cũ của võ lâm hay sao ta thật nhìn không quen mắt đó thiếu niên áo xanh từ lúc hoa sĩ kiệt xen vào đôi mắt cứ nhìn chàng đăm đăm sắc mặt không ngớt biến đổi khi biết chàng là thất độc thần kiếm khách sự thay đổi càng hiện rõ trên khóe mắt bờ môi gã đứng xoay lưng về phía hoa sĩ kiệt vừa lúc rồi mà quỷ bảo chủ nhân gọi là hiền đệ chợt hoài p h á t lại d â n mặt các hạ nhìn không quen thì đừng có nhìn kẻo mang quả vào thân đó hoa sĩ、si、kiệt dằn d ọ n g lũ các người cút mau còn chậm trễ đừng có trách ta y ngửa cổ cười gian <cười> ranh con mày ngông cuồng lắm đôi tay của y d ụ t thò ra bàn tay xương s ẩ u như v ú t quỷ chụp về phía chàng nhắm vào ba đại quyệt trên ngực y xuất chiêu thần tốc mà thủ pháp lại quái đản vô cùng từ kẻ tai bốc lên một làn khói đen mỏng manh thiếu niên áo xanh chợt kêu kinh hãi đó là độc trảo thiếu hiệp màu tránh xa hoa sĩ kiệt lập tức dùng thân pháp độn g thân mê tông lắc d a i một cái đã biến mất rồi đáp xuống ngay cạnh chàng thiếu niên hoa sĩ kiệt vòng tay cảm tạ đa tạ thiếu hiệp quan tâm chỉ điểm cho thiếu niên áo xanh cười mỉm i đáp thật ra vừa rồi thiếu hiệp chỉ cần dẫn khí băng hàng là đã có thể cự lại độc trảo của phó bảo chủ rồi hoa sĩ kiệt nghe nói thì rúng động nghĩ thầm tại sao y biết ta có khí công băng hàng có thể đương cự với đọc trảo thật ra y là a i đ a n g băn khoăn về lai lịch của thiếu niên nọ thì một luồng kình phong ập tới sau lưng hoa sĩ kiệt tức tốc q u a y người lại ngọn thất độc thần kiếm trên tay theo tiếng quát của chàng lìa ra như ánh chớp quỷ bảo bảo chủ thất thành kiều lên hiền đệ lui lại mau chớ nên đụng vào lưỡi kiếm trên tay hắn phó bảo chủ trương quang hùng đang trên đà lướt tới nghe tiếng gọi lập tức hồi bộ bắn mình lùi ra xa hơn hai trường h ò a sĩ kiệt lưỡi kiếm đã d u n g lên sát khí bóc lên đỉnh đầu đâu có dễ tha cho đối thủ bèn g i ọ t theo bén gót kiếm quan không ngừng bao phủ thượng quan hùng tưởng đầu gã phó bảo chủ đã mất mạng với kiếm thất độc thình lình sáu tên đại hán lúc nãy nhảy ra cứu nguy cho đồng bọn h ò a sĩ kiệt hét to một tiếng tức thì kiếm quan thoáng đ ộ n g một tên c à o thủ quỷ bảo cả đầu lẫn bên d a i bị hất phăng khỏi thân máu tươi như mưa hồng thấm đất năm tên còn lại s ử người mặc như c á t không còn một giọt máu không thể tin được một cao thủ quỷ bảo chỉ một chiêu đã dông mạng bởi một kẻ trẻ tuổi như vậy bảo chủ giận râu ria dựng ngược thét lên một tiếng như sấm s ô n g lên c á c n g ư ờ i s ô n g lên mau trong vòng ba chiêu phải lấy mạng tên ranh đó cho ta theo biết tài nghệ của đối phương cao hơn x o n g lệnh truyền của chủ nhân vẫn mạnh hơn cả bọn lại xông vào một lượt h ò a sĩ kiệt sát khí ngùn g ngụt trường kiếm trên tay chĩa thẳng vào bảo chủ quỷ bảo rồi quát lớn ta với bọn ngươi không có thâm thù nhưng ta không vừa m ắ t lối ý đông hiếp cô của các ngươi nếu như các ngươi quyết cùng ta giao tranh e là không ai sống sót rời khỏi nơi đây bảo chủ quỷ bảo cười khèn khẹt <cười> con chó này cuồng ngôn quá đỗi phó bảo chủ cũng lên đi thôi thượng quan hồn g d ằ n g i ọ n g rành con nếu ngươi chịu buôn kiếm đầu hàng lão phù sẽ cho ngươi một con đường sống bỗng lúc này một giọng của một lão nhân bỗng dàn lên nếu bọn quỷ các n g ư ờ i định xông lên một lượt nữa lão phù cũng phải xía vào thôi nhờ ánh trăng h o a sĩ kiệt nhận r a người đó chính là phong trần thúy khách chàng mừng rỡ kêu lên lão tiền bối không phải đã đến lạc n h ã n phong rồi hay sao phong trần t u y khách t é miệng cười nói đợi chút nữa nói chuyện sao để đối phó với lũ quỷ này trước đã h o a sĩ kiệt bật cười lão tiền bối không cần phải nhọc sức đám quỷ con này d i n g bối có thể tự tin đưa chúng về âm ty được bị h o a sĩ kiệt châm biếm như vậy năm cao thủ của quỷ bảo g i ậ n tơi g ầ n tráng nổi d ầ u lên đồng loạt xông vào vũ khí trên tay vũ lộng ập thẳng tới chàng h o a sĩ kiệt ngọn kiếm l o a n loáng ở trên tay hào quang tỏa ra xanh biếc một d ù n g một loạt âm thanh sắt thép chạm vào nhau g i a n g lên chát chúa kèm theo là tiếng rú hải hùng một tên trong quỷ bảo bị kiếm quan phạt ngang hông thành hai đoạn nửa thân trên của hắn ra xa có đến cả trường máu tung khắp khoảng trống cùng trong tiếng hú hải hùng đó h o a sĩ kiệt o a y người lại tài trái nhanh nhẹn bồi thêm một c h n g b à tên cao thủ của quỷ bảo chưa kịp hồi sức thì đã thối lui bị trưởng phong cuốn đi hơn năm bước hoa sĩ kiệt nhanh như ánh chớp giọt mình theo tặng thêm cho mỗi tên một chữ ruột gàn tìm phổi của mấy tên này tung cả ra ngoài chết tốt năm tên cao thủ của quỷ bảo còn lại thoát sống đã bị tiêu diệt bốn tên còn lại không còn hồn d í a nào nữa lùi về thế thủ hoa sĩ kiệt gầm lên như sấm nếm thử một quyền của ta tài trái liền đó quăng ra một ngọn băng quyền trấn sơn hà quyền phong cuồn cuộn như vũ bảo y chưa kịp trụ dẫn thì đã bị quyền phong đấm nát thân mình bắn ra xa như một khối thịt dùng quỷ bảo chủ nhân sợ đến toát mồ hôi lạnh q u ả n g hốt k i ề u lên băng quyền trấn sơn hà ngươi là đệ tử của thất s á t thần ba hoa sĩ kiệt cười lạnh lẽo thiếu già không phải đồ đệ của ai hết ráng đỡ kiếm đi thần kiếm trên tay tức thì phóng ra một luồng hào quan g xanh biếc t ỏ a thẳng về phía thượng quan hùng quỷ bảo bảo chủ thấy thế công của hoa sĩ kiệt vừa tàn độc vừa kinh dị ông ta hét lớn hiền đệ tránh qua chỗ ta mau thượng quan hùng lúc ấy rụng rời khiếp h ả i tự biết rằng không phải là đối thủ của hoa sĩ kiệt nghe tiếng gọi trút được một gánh nặng ngàn cân hấp tấp d ọ t mình tới sau lưng của bảo chủ miệng vẫn còn thở hào hển hoa sĩ kiệt chẳng thèm truy sát q u ỳ nghi đứng trước mặt của bảo chủ thái độ của chàng khiến cho bảo chủ vô cùng kinh ngạc nhìn trân trối theo từng cử chỉ thầm nghĩ bao nhiêu năm không đặt chân vào trung thổ ai ngờ đã mọc ra lắm cao thủ như vậy sắc thái cuồng ngạo lập tức liền biến mất hoa sĩ kiệt tiến tới cách bảo chủ chừng năm thước thấy đôi mắt của lão tinh quang chiếu thẳng vào mình không rúng động trong lòng chàng nghĩ thầm tình quỷ bảo bảo chủ này trời s i n h d ị tướng d ị hình lại luyện được lắm công phu tà môn được thấy tận mắt đêm nay mới hai lời đồn không ngoa bảo chủ quỷ bảo chợt hẳn giọng rồi cất tiếng trước ranh con tuổi trẻ mà thân đầy tuyệt kỹ thật hiếm có đâu hoa sĩ kiệt ngắt lời bảo chủ quá khen đột nhiên gã quỷ bảo bảo chủ đổi thái độ ngửa mặt buông tiếng cười như điên như vậy hoa sĩ kiệt nhíu mài thầm nghĩ tên bảo chủ này không hiểu muốn dở cái trò gì sao tự dưng lại cười như vậy phong trần túy khách kiến văn quảng bác thấy giọng cười khác thường hoài h o à quà thiếu niên áo xanh hỏi nhỏ lão đệ nghĩ rằng, thiếu niên khẽ g i ọ n g đáp lại nghe tiếng cười cảm thấy như nhấp rượu mạnh toàn thân phiêu diêu hư c ả n phong trần túy khách gật đầu đúng vậy từng nghe lão quỷ bảo này luyên được một thuật cười mê hồn gọi là mê hồn tam khiếu là nó đây chăng lão liền cao giọng gọi hòa sĩ kiệt màu thư thái tâm thần đừng nghe giọng cười mê hồn tâm khiếu của lão quỷ bảo đó qua sĩ kiệt nghe nói hoang mang kinh ngạc lúc đó chàng cũng đã cảm thấy choáng váng đầu óc tứ chi bãi quãi rồi chàng định thần quát lớn bảo chủ tự dưng cười như điên như vậy không sợ mất thể diện hay sao nếu người còn tiếp tục tại hạ sẽ ra tài ngày đó kiếm trên tay liền đó lé lên một vòng hào quang quỷ bảo chẳng chút lay động tiếng cười trong miệng vẫn không ngớt càng lúc càng thay lương lãnh lót phong trần túy khách vội dùng phép truyền âm nhập mật m á y tổng lực của lão đệ hiện giờ có lẽ đã hao hụt không ít màu dẹp bỏ tạp niệm đều tức h à n h công đừng nên ra tay h ò a sĩ kiệt vận công quả nhiên thấy công lực suy giảm khác thường chàng kinh hãi vô cùng lập tức ngồi xếp bằng xuống đất gác bỏ tạp niệm định tâm điều khí định thần lúc ấy tiếng cười bỗng chuyển thành rùng rợn âm u quái đản như giọng sói tru như tiếng chim rút ảm đạm đêm khuya mất bạn phong trần t u y khách cùng q u a sĩ kiệt ngồi lì trên mặt đất tráng l ắ m tấm mồ hôi thần sắc dần dần khác lạ thiếu niên áo xanh lúc ấy cũng ngồi im trên mặt đất chiếc cầm n h ẹ nhẹ buông tiếng réo rắc dường như chỉ đủ cho y nghe mà thôi tuy thế tiếng cười quái đản của bảo chủ quỷ bảo rất lạ không thể á c nổi cầm âm chàng thiếu niên vẫn bình tĩnh nhắm mắt thần sắc ung dung tự tài bất thần một ngọn ngân quan lấp lánh s ẹ t thẳng vào linh đài quyệt của chàng thiếu niên chàng thiếu niên không mở mắt ra song thính giác vô cùng linh mẫn vừa thoáng nghe tiếng gió lạ rít lên chàng hừ nhẹ một tiếng tay phải nắm chặt thân rồi đàn lìa chéo ra sau tình b o n g một tiếng l u ồ n ngân quan tất ngắn quỷ bảo bảo chủ mặt tái xám hai tay đồng l ư c dung lên hai luồng mưa bạc theo tay tỏa ra nhấp n h o n g một hướng về phía hoa sĩ kiệt một thẳng hướng về phong trần phí khách bay tới hai người lúc này đang định tâm dẫn khí chống lại g ọ n g c ư i ma quái biết âm khí phóng tới nơi mà không cách nào né tránh giữa lúc cái chết của hai người chỉ như cách nhau một sợi tơ đột nhiên một luồng chưởng kình xoáy vòng qua đỉnh đầu của phong trần phí khách đồng thời một dần bóng cầm d é o qua trên đầu của hoa sĩ kiệt hai dần mưa bạc vừa ập đến lập tức tan mất trong hư không quỷ bảo bảo chủ dứt giọng cười lên tiếng thảng thốt băng hồn mãn càng khôn ngươi là gì của băng hồn tiên cơ thiếu niên áo xanh không thèm v a y đầu lại giọng vững dưng nói điều ấy ngươi chưa xứng để hỏi đâu bảo chủ nếu còn dùng ám khí hại người e là mấy mươi năm t h à n h danh trên võ lâm của người sẽ bị quỷ trong một ngày đó quỷ bảo bảo chủ lạnh lùng g ặ n hỏi người nghe tiếng cười của ta mà không chút cảm giác gì sao thiếu niên áo xanh nhếch môi cười nhạt <cười> ta không thể thắng chính tiếng cầm của ta có thể tránh được trăm tà quỷ bảo bảo chủ mặt liền biến sắc trầm ngâm giây phút rồi thốt lời nếu mi là cao đồ của băng hồn t i ê n cơ lão phù có chút quen biết thiếu niên áo xanh cười sắc lạnh người bỏ qua cho ta nhưng người dám chắc ta sẽ bỏ qua cho người hay sao quỷ bảo chủ nhân ngơ ngẩn một hồi nhưng liền đó cười khát <cười> người thật không biết điều lão phu một thân tuyệt học thiên hạ đều biết nhắm sức của m u y chịu đựng không nói mười chiêu người với băng hồn tiên cờ cũng có ít nhiều quan hệ lão phu cũng không nỡ đã thương mi làm chi thiếu niên áo xanh ngạo nghễ cười, <cười> tại hạ với băng hồn tiên cơ thật ra chẳng có liên quan gì bảo chủ cứ diệt ra tay không cần phải e ngại nhưng nếu bảo chủ cảm thấy tài nghệ kém hơn người ta muốn cứu giảng phần nào vinh dự khỏi bị tổn thương thì hãy ra lệnh cho tên phó giáo chủ sau lưng phải tự khoét một mắt để lại đây hai người rồi rời khỏi nơi đây không ai ngăn cản nữa thượng quan hồn cả giận thét tò rành con mày q u á là ngông cuồng quá sức mà thiếu niên áo xanh t r ừ n mắt nói ta đã có lời n g u y ệ n không lạm s á t người trong gió lâm nên người mới thoát khỏi cái chết nếu phải người gặp ta sớm hơn thì đã không còn sống ở trên đời này nữa rồi thượng quan h ồ n thấy h o a sĩ kiệt phong trần trí khách đều vẫn ngồi xếp bàn mắt nhắm nghiền dường như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giọng cười ma quát của bảo chủ nhất thời vô phương khôi phục vào đó đ ả m khí thêm mạnh gã từ sau lưng của bảo chủ bước lên quát lão phù muốn lĩnh giáo dài c h i ê u t i ệ t học của các hạ thiếu niên áo xanh chẳng buồn liếc mắt tới y chỉ cần hừ lên một tiếng ngón tay khẽ rung động sắp sửa búng vào dây tơ trên cung đàn n g à y lúc ấy có tiếng người nói to huynh đệ hãy t h ô n g thả muốn lấy một mắt của tên khốn này cần gì huynh đệ phải động tay để tại hạ ra tay báo ân cứu mạng vừa rồi cùng với tiếng quát một bóng người thoáng động xẹt thẳng đến trước mặt của tên phó bảo chủ quỷ bảo thượng q u a n g hùng chừa hết giật mình đã cảm thấy trảo phong trùng trùng điệp điệp một lượt xô tấp vào trước mắt bên trái của gã quỷ bảo bảo chủ d ộ i hát lớn thất cầm trảo hiền để c ố i chừng tay phải của y cấp t ó c quật xéo một chữ nhằm giải nguy cho đồng bọn â m sau tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất quỷ bảo bảo chủ thối lùi ba bước Giả mặt hoang mang kinh hãi thượng quan hùng rú lên một tiếng thảm thiết hai tay bụp lấy mắt hữu máu tươi từ kẽ tay rõ xuống từng giọt thiếu niên áo xanh nhìn lại thấy hoa sĩ kiệt đứng uy nghi giữa trận trong tay còn tóm lấy một con mắt bê bết máu thì đã hoa sĩ kiệt sau một lúc định tâm điều khí t ụ t h ậ n công lực đã khôi phục hoàn toàn lại gặp lúc quỷ bảo bảo chủ ngưng giọng cười mê hồn tâm khiếu nên mới xuất kỳ bất ý n h ả y ra đột kích thượng quan hùng phong trần tuyết khách cũng đứng trên cười lớn nói <cười> lão quỷ dương còn sao chưa chạy đi muốn thử động thủ cùng q u a lão đệ của ta sao bảo chủ quỷ bảo lúc nãy cùng q u a sĩ kiệt đối nhau một c h ư ở n g đã thầm kinh hãi lại cảm thấy võ công của gã thiếu niên áo xanh cao diệu khó lường giờ nếu động thủ giao tranh nữa chưa chắc đã nắm phần thắng tốt hơn hết là kiếm cớ chuồn trước lão bèn t ă n g hắn rồi chữa thèn lão phu còn việc gấp phải làm nể lão sai mà món nợ máu hôm nay tạm dời lại khi khác đi hoa sĩ kiệt nhếch môi ngạo mạn nói tại hạ dưới quỷ bảo các ngươi xưa nay không thù không quán chi chẳng qua thấy hành động của các ngươi thật quá đáng nên mới ra tay can thiệp đổ máu hôm nay đúng ra không do ta gánh vác song nếu bảo chủ đã có ý thế vậy thì ngày mồng chín tháng chín tại hạ sẽ cùng lão hội kiến tại lạc nhãn phong thương quan hồn cũng nén cơn đau r ấ t giọng hằn học thù m ó c m ắ t này ta sẽ thanh toán với người tại lạc n h ã n phong hoa sĩ k i cười dài <cười> quyết thù sâu nặng của tại hạ tất cả cũng sẽ thanh toán hết tại lạc n h ã n phong thế một người có đáng gì đâu quỷ bảo bảo chủ là t à i cơ mưu xảo trá thấy cục diện tới đây thì lái thuyền theo gió liền cắt ngang được lắm bảo chủ ta sẽ đợi người tại lạc n h ã n phong nhìn thấy đoàn người của quỷ bảo đã kéo nhau mất hút trong bóng đêm hoa sĩ kiệt buông tiếng cười, <cười> thật dễ dãi cho bọn chúng quá đi phong trần t u y khách lắc đầu cười nhẹ tên quỷ d ư ờ n g thối ấy gió công tà mỹ dị thường đêm nay nếu như không nhờ vị huynh đ ệ áo lam này dùng đ i ề u cầm khác để chế giọng cười mê hồn tâm khiếu của lão chúng ta hẳn đã nguy dưới tay của lão ấy rồi hoa sĩ kiệt gật đầu đúng vậy tại hạ phải cảm ơn d ị huynh đài này nhiều mới được đức lời xoay mình vòng tay xá một lễ thiếu niên áo xanh hấp thấp trả lời ờ không dám từ lâu nghe danh thất độc thần kiếm huynh hôm nay được tận mắt m ộ t kích uy dũng thật là bình sinh hữu hạnh hoa s i kiệt lúc ấy cách thiếu niên không tới ba bước nên nhìn rõ diện mạo của đối phương lòng không khỏi rung động nghĩ thầm người này mi thanh mục tú da trắng như tuyết dáng vẻ phong lưu anh tuấn quả là một mỹ nam tử hiếm có ở trên đời nhưng hơi có ve y ế u điệu nữ nhi một chút đôi mắt chàng g ì thế không ngừng nhìn chằm chặp vào thiếu niên nọ trước cái nhìn như xuyên thủng cả y phục như thế thiếu niên không khỏi ngượng ngùng đỏ hồng đôi má rồi khẽ cười bông đùa nói ờ huynh đài định tìm gì trên người của tiểu đệ vậy hoa sĩ kiệt d ộ i liếc sang nơi khác cười n g ư ỡ n g đạp à, không không không có gì chẳng qua là tại hạ thấy huynh đài mặc hoa gia phấn anh tuấn k h á t phạm trong đời của tại hạ lần đầu mới gặp nên nên không khỏi có chút thất lễ nhìn mãi sẽ quen thôi thiếu niên áo xanh cười phá lên <cười> huynh đài quá khen quá khen rồi hoa sĩ kiệt quay sang phong trần túy khách lão tiền bối đ ã cùng thiên nhai cuồng nhân bạch tiền bối chung đường đến lạc n h ã n phong rồi tại sao lại lưu l u y ế n ở c h ỗ n à y phong trần tuyết khách xoa đầu cười ha <cười> từ khi lão đệ đuổi theo cố quan tài nọ lão phu cùng thiên nhai cuồng nhân chậm bước thưởng o ạ n phong cảnh dọc đường vì lão phu đ o á n chắc lão đệ thế nào cũng sẽ trở lại đây tìm nào ngờ thiên nhai cuồng nhân có chuyện cần phải đi trước lão phu rong ruổi một mình lại gặp được vị huynh đệ tư đồ không này thiếu niên áo xanh được gọi là tư đồ không liền đỡ lời lão tiền bối phong trần t u ế t khách đây thật là vui tính trên đường đi chuyện trò rất là hứng khởi quên cả mệt mỏi phong trần t u ế t khách tu một n g ậ m rượu rồi cười khà nói <cười> ta và tư đồ không đệ đang ở trong khu rừng này kẻ đàn người ca thật là hào hứng không ngờ tên phó bảo chủ quý bảo là thượng q u a n hùng đi ngang qua đây xin bụng t h ứ c cây cổ cầm trên tay của tư đồ huynh đệ định dùng cường lực để chiếm đoạt thế là đôi bên động thủ với nhau thôi hòa sĩ kiệt chắc lưỡi tiếc rẽ ầy vậy mà vừa rồi không trừng trị hắn thẳng tay tư đồ không cười nhẹ ôm tột đừng trách tại hạ i nhiều lời dù rằng gió công huynh đài có siêu quần tới đâu cũng không nên tạo sát nghiệp quá nhiều như vậy c a n h chàng thấy những lời sau cùng không ổn cho lắm nên nói tới đây liền ngừng lại hòa sĩ kiệt gật đầu buồn bã lời của huynh đài đáng giá ngàn dạng tại hạ cũng hiểu giết người quá nhiều chỉ c h u ố t thêm cường địch h ạ i thân nhưng tại hạ do hoàn cảnh nuôi thành thói quen ghét kẻ ác như tử thù chàng bèn đem mối thù sư môn cùng những chuyện gặp phải khi xuất sơn tóm tắt sơ qua một lượt tư đồ không nhíu mài xót xa nói ây té ra huynh đài gặp phải quá nhiều bất hạnh đến như thế thật khó tránh nuôi thành một thói quen hiếu sát song phật môn có câu dung được người thì nên dung tội của ai kẻ đó tự gánh chịu ta chỉ nên giết kẻ đáng tội chết mà thôi ngoài ra nên trừng phạt cho họ sợ là đủ hoa sĩ kiệt liên tiếp gật đầu thầm nghĩ võ công của huynh đệ này không những cao thâm khác thường mà lòng dạ lại nhân từ rộng rãi thật là hiếm thai nghĩ tới đây chàng dục hỏi tư độ huynh hình như rất sùng tính phật giáo tư độ không nhẹ cười nói tiểu đệ lúc nhỏ cũng thích chán giết từ lúc vì việc tư mà rời nhà giao du may mắn gặp một vị cao tăng chỉ điểm khiến cách nghĩ đã thay đổi tiểu đệ ngày nay khác ngày trước rất nhiều lắm bây giờ dù gặp ác ma hung bạo cũng tuyệt chẳng khinh xuất mà sát hại phong trần tuyết khách d ụ c s e n lợi vị cao tăng ấy là ai vậy tư đồ không đáp người chẳng có cố định một nơi song tuổi tác đã ngoài trăm võ công cao thâm khó l ư ợ n g người đứng trên mũi đ a u của tại hạ đàm luận thiên cơ phật cậy hơn ba canh giờ cuối cùng điểm quá cho tại hạ mọi bề bảo tại hạ mau mau đến lạc nhạc phong tất có kỳ ngộ nói tới đây tư đồ không bỗng ngừng lời sắc mặt thoáng hiện ra một nét cười bí mật rồi nói tiếp quả nhiên không sai tại hạ càng thêm tin tưởng đạo hành cao thâm của người nghe nói tư đồ không cũng đi lạc nhạc phong hoa sĩ kiệt vui sướng vô cùng vì khi gặp q u a chàng thiếu niên anh tuấn này chàng đã đem lòng cảm mến rồi sau đó qua những lời lẽ đàm luận và thấy rõ thiếu niên này lòng giả rất hiền lương chàng càng thêm kính phục b à n nói tài hạ cũng tới lạc nhạn phong vậy thì chúng ta cùng đường rồi tứ đồ không hân hoan cười to nhà phật hay nói đến chữ duyên chúng ta cùng đường chẳng phải là có duyên với nhau hay sao chẳng hai huynh đài được bao nhiêu niên kỷ rồi hòa s i kiệt nhanh nhẩu nói tiểu đệ hai mươi tuổi còn huynh đệ kém hơn huynh một tuổi vậy chúng ta kết nghĩa huynh đệ có được không phong trần t u y khách thấy hai người tuổi tác tương đương lại đàm luận rất là tương đắc nghĩ thầm hai người kết nghĩa huynh đệ thật là sững lắm sau này trên bước đường giang hồ có thể giúp đỡ lẫn nhau càng hay nghĩ thế cho nên liền buôn tiến g hưởng ứng ngay hai người đều thiếu niên anh tuấn tâm ý tương đồng kết nghĩa kim l à n g rất là phải điệu sau này giang hồ hành hiệp có h u y n h có đệ đỡ đần lẫn nhau tư đồ không tiếp lời nếu kiệt huynh không chê xin nhận tiểu đệ một lại dứt lời liền s ắ p áo quỳ xuống lại một lại hoa sĩ kiệt cũng vội vàng quỳ xuống đáp lễ được tư đồ đệ đệ để mắt tới quả là cái p h ú t của hoa sĩ kiệt này nhưng ngưu huynh t h ầ n giấy quyết thù e rằng sau này liên lụy tới đệ tư độ không nghiêm sắc mặt rồi nói kẻ sĩ chết vì người tri kỷ chúng ta là huynh đệ tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng hưởng phúc chia quà phong trần t u y khách nhanh tay bẻ m ộ t cành liễu nhặt thêm vài chiếc lá khô đ ể ở trước mặt của hai người rồi lên tiếng xin lấy liễu làm hương lá cây làm vàng nến cùng nhau lại ba lại kết nghĩa chi giao chờ cho hai người giao bái xong xuôi phong trần t u y khách n g ẩ n mặt nhìn trời thấy dần trăng đã chết về hướng tây thời gian đã vào độ canh tư trở lại ông quay đầu về phía hai người và nói mồng chín tháng chín chúng ta thế nào cũng phải có mặt tại lạc nhạn phong thời gian đã cận kề chúng ta khởi hành đi là vừa ba người lập tức trổ thuật khinh công nhờ vào trời đêm vắng vẻ băng mình dung dút trên q u a n đạo phóng một hơi hơn ba dặm đường đến lúc trời tỏ rạng thì ba người đã đến một tòa thị trấn lúc ấy trời còn sớm phố phường không ai mở cửa chợ búa vắng tâm phong trần t u y ế t khách t r o n g bầu hết rượu tương diện hoành hành nên cứ ngấp lia lịa lão liền đề nghị với hai người chậm bước để lão tìm hàng rượu đổ đầy bầu rồi ba người thu thập thân pháp chậm rãi bước đi dọc theo đường phố trên hè phố vắng vẻ ba người chỉ nghe tiếng bước chân rào rào trên sỏi đá ngoài ra không có một tiếng động nào khác đột nhiên từ phía sau một lớp tường cao có tiếng người rên rỉ thật là khe khẽ giọng rên tuy là rất yếu ớt nhưng nghe rất rõ ràng qua sĩ kiệt thính tài chạy bén tới rồi phát hiện đầu tiên chàng biết có chuyện lạ dội dừng bước lắng nghe trong tiếng rên không ngớt xen lẫn tiếng gọi bi t h i ế t kiệt h u y n h ơi kiệt h u y n h hòa sĩ kiệt rúng động thân t ị n h chàng đưa tay chỉ vào bức tường cao khẽ bảo với tư đ ộ không tiểu đệ và phong trần túy khách tạm thời chờ huynh ở đây để xem có chuyện gì chẳng đợi cho hai người có ý kiến gì hòa sĩ kiệt lập tức lắc mình lên cao đến ba trưởng với thế xào yến xuyên dân d ư ợ t qua bức tường thu nhanh thần pháp chàng đáp nhẹ xuống định thần nhìn kỹ thấy nơi vừa đặt chân là một trang diện rộng lớn cảnh tượng bên trong khiến cho chàng giật mình nghi hoặc trong lầu cảnh vật thật là hoa lệ trên một chiếc giường phủ gấm buông trướng rộng tiếng rên vẫn không ngất vọng ra và trong tiếng rên ấy thỉnh thoảng lại g i a n g lên tiếng gọi n ứ t nở kiệt quỳnh ơi xen lẫn vào đó lại có tiếng cười khả ú nữa h ò a sĩ kiệt trong lòng lo âu thầm nghĩ nhất định nơi đây cường nhân đang giở trò cưỡng hiếp con gái dân l ạ n h đã vào tới đây rồi bất luận thế nào cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được ý nghĩ thoáng qua chàng đã lộn người phóng mình vào cửa sổ vào bên trong phòng t à i phải lầm lầm t h à n h thất độc thần kiếm t à i trái kéo m ạ n g lên vừa nhìn vào trong chàng đã x u ấ t kêu lên thành tiếng bên trong là một thiếu nữ lõa thể đang nằm tóc tài phủ mặt thân thể lấm lem máu đè lên mình nàng là một gã đàn ông không m ả n h g i ả i che thân mặt trùm kính trong chiếc mặt nạ gớm ghiếc gã này đang dùng sức mạnh để giở trò tội bại hoa sĩ kiệt máu nóng trào lên trên mặt chàng nạt lớn quân bất lương không được vô lễ gã đàn ông nghe tiếng quát d ộ i bắn mình lao ra khỏi giường bàn tay ấn nhanh vào mặt tường phía sau chiếc giường lập tức có tiếng xè xè g i a n g lên dường như có tiếng cơ quan chuyển động hoa sĩ kiệt liếc nhanh về phía thiếu nữ chàng chợt giật bắn mình kêu lên nguyên nguyên trời ơi Nguyên nguyên thân hình lắm máu đang nằm sát bên gắm q u a bỗng nhích động khẽ tiếp theo một đầu người r ủ rượi trong làng tóc rối hơi ngước mặt nhìn lên từ hai mắt ánh lên tia nhìn kinh hãi và mừng rỡ cuối cùng đôi môi như khẽ nhịp nhàng mấp mái và nói t i ệ t h u y n h cuối cùng h u y n h đã tới rồi có phải m ũ i đang nằm mơ không hoa sĩ kiệt lo lắng tiếp l ờ i n u y ê n n u y ê n mau mặt xiêm y vào huynh sẽ đưa m ũ i rời khỏi nơi đây ngay có chuyện gì để sao hãy nói bất thần từ phía sau gian phòng trống bỗng g i a n g lên ầm ầm mấy tiếng sóng đập vào vách đá quyên quyên mặt biến sát hốt hoảng kêu to kiệt huynh mặt m ũ i đi hãy đi đi cơ quan ở trong nhà đã khai động rồi hoạ s i kiệt biết n g à i có biến d ộ i phóng tới định ôm choàng quyên quyên lên tay ngay sau đó chàng cảm thấy sau lưng một luồng kỉnh phong ập tới chàng lập tức sai mình mũi kiếm về phía sau lưng mũi kiếm che kín hậu h thân lục quang của thanh thất độc thần kiếm vừa n h o á n động thì đã nghe rắc rắc liên tiếp d à n lịch chàng quay p h á t người lại vừa dặn nhìn thấy bãi thanh trường kiếm từ trên d á c h lao ra đều bị kiếm của chàng chém gãy làm đôi rơi l ã tả trên sàn từ bốn bên d á c h phòng không hiểu từ ngõ ngách nào xuất hiện đông đặc những tên đại hán d a i hùm lưng gấu tên nào tên ấy tay cũng cầm khí giới c h ỉ a về phía hoa sĩ kiệt như chuẩn bị ra tay hoa sĩ kiệt giận dữ quát lớn các ngươi là ai gã đàn ông lõa thể khi nãy giờ đây đã g i ớ được một mảnh màng che sơ hạ thể để lộ ra chiếc ngực trần cùng một cánh tay bị chặt đứt chẳng đợi cho hoa sĩ kiệt cất lời gã cục lao sơ mặt nghiến răng trèo trẽo rồi nói tình khốn họ hoa trả một cánh tay cho ông mày hoa sĩ kiệt sau khi chiếc mặt nạ tên đó rớt xuống đã nhận ra ngay hắn chính là hồng trần cuồng sinh lòng g i ậ n càng tăng thêm chàng trỏ mũi kiếm vào y rồi rứt lên d â m tạc đêm nay đừng mong thoát khỏi nơi đây hồng trần cuồng sinh ha hả cười to tài chỉ lên nóc lầu rồi to tiếng nói hoa sĩ kiệt mày thử nhìn lên nóc lầu xem ai kìa hoa sĩ kiệt ngẩng đầu nhìn lên thấy trên nóc lầu xếp hàng ngang năm người chàng nhận ra ngay một tên trong bọn là thù thế hận bốn gã còn lại là bọn hắc hải ngũ c u n g ánh mắt của chàng kín đáo liếc nhanh bốn phía tất cả dường như đều là cao thủ trong hắc hải ít nhất cũng có năm sáu chục người mỗi khung cửa lớn bé đều có cao thủ chờ sẵn qua phút giây sửng sốt đó chàng lấy lại can đảm buông tiếng cười hùng tráng <cười> cả lũ các người sẽ là q u a n g hồn với thành thất độc thần kiếm của ta kẻ nào tới trước kẻ đó chết trước hồng trần cùng s a n h nhớt môi cười âm thầm rành con chết đến nơi mà còn lớn lối đêm nay ta sẽ kết liễu mạng của ngươi để tẩy rửa mối quyết hận này quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ mười tám của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần 19 trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt